Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhiệt, Phi nắm chặt tay lại Nhiến răng Anh vừa đấm bông bóp xuống dưới nền nhà Vừa khóc rất thảm thiết Anh xin lỗi Bố xin lỗi Bố thực sự xin lỗi con Chỉ vì sự tham lam ích kỷ Mà bố đã giết hại con rồi Bố không thể nào tha thứ cho bản thân của mình được Đoạn khóc Phi toàn đứng dậy đỉnh bụng đi tìm đến cách chết Mặc dù anh không nói Nhưng tất cả đã hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Thầy Dương nhận ra nên đã vội vàng can ngăn lại rồi nói. Cậu định làm cái trò gì vậy? Cậu nghĩ làm như vậy là xong ơ? Cậu hãy nghĩ xem, nếu bây giờ cậu quyên sinh chết đi, thì ai, ai sẽ là người gánh vác cái nhà này chứ? Cậu còn một người mẹ già, một cậu con trai, hơn nữa lại còn có vợ của cậu cácฝ่าย họ Âu Cúc cần được chăm sóc và bảo vệ hay sao? Tại sao không nghĩ tới họ mà để bắt đầu lại từ đầu chứ? Nghe tôi, hãy nghe tôi đi. Bây giờ hãy nói nguồn gốc của chiếc vòng này để tôi biết mà có thể giúp đỡ được cậu. Phi nghe xong thì liền cúi đầu xuống, vặn từ bỏ ngay cái ý định tồi tệ ấy. Anh bước vào bên trong phòng, một lúc sau quay ra cầm chiếc hộp ở trên tay.